các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ban ngày họ rượt đuổi những kẻ tình nghi chí chết, tối mịt về ngủ trong căn nhà thuê nhỏ xíu góc hẻm đầy bụi, bán ma trí vặt, ghi số té, buôn xe ăn cắp và nghiệp Bạch ngắm nhìn những căn biệt bỏ hoang, như một bà nội trợ tiếc rẻ, giá có thể mang hết bữa cổ thừa còn nguyên vẹn này về nhà. Thấy cảnh cậu nàng tiên cá Được chẳng bằng khóa dây, doãn ra, một khe hồng lớn có thể lách qua được. Bách bèn túc tắc chạy bộ lại rồi chui vào bên trong. Anh tò mò muốn biết kết cấu phần hậu của những tòa nhà như thế nào. Khu biệt thự có 5 giấy, mỗi dãy 10 căn, chân tưởng xung xê riêng xỉ và các ngoài cỏ giải phong phú. Như thể gốc dây của chúng còn cố bám chủ dây lòng đất từ thời còn là bãi hoa. Bách bước lên bậc tam cấp của mặt căn cuối giấy. Cây cổ thụ sầm vào nhà tối ôm. Chủ đầu tư để trở lại một cây xi, si, có lẽ muốn tạo cảnh quan tự nhiên cho công trình mới. Hoặc để những lúc nghỉ dài lao, công nhân ngồi cho mát. Khi nào xây dựng hoàn toàn sẽ chặt đi. Sàn nhà còn nguyên cát dài, không khí ẩm thấp vương mùi và liệu thô. Chọt bách hơi giật mình vì tính giác bị kích động. Có tiếng người nói ở trên đầu anh Tiếng người cải cỏ Giết sống Mới đầu khe khẽ Số tăng dần khẩu độ Anh nhón trần lên những bậc cầu thang Còn chưa lắp tay vị Tầng 2 tối tăm có 3 phòng hai phòng đối diện tràn đầy ánh sáng Do cửa sổ lớn Quay sang dây x bên kia Phòng còn lại Úp mặt vào gốc cây cổ thủ Tiếng động bất thường phát ra từ phía ấy Anh chui lên đây làm gì từ sáng sớm thế này? Ai chui lên đây làm gì từ sáng sớm thế này? Vừa trở đến cửa phòng, Hồng có không cánh. Bách nghe tiếng bốc của một cú đòn vũ lực quật vào da thịt. Cùng lúc đó tiếng thú thịt nổi lên. Anh nhảy một bước vào bên trong. Qua ánh sáng lở mờ phản chiếu những tán cây thẫm lục. Bách nhận thức được ngay tỉnh hình. Anh lốn túng. Nửa muốn thối lui Nửa muốn can thiệp Chủ nhân tạm thời của căn phòng Cũng kinh hãi ngước nhìn bách Một bóng người vạm vỡ Mặc quần sọt Đi giày thể thao đứng sừng sững trên bầu cửa quần ngồn ngang gạch vỡ Vào lúc năm rưỡi sáng Tiếng thuốc thít ngưng bạch Thân hình trần chuộng trong bóng tối Vội nấp sau lưng Một hình nhân không áp quần khác Cô gái người tròn lằn Hai bầu vũ tròn trịa Mặt cũng tròn xe Với hai mắt tròn thô lố nhìn bách sợ sệt. Gã thanh niên đằng trước người này gầy phẳng, đem như cụ xuống. Hai bắt tay xăm hình rồng. Hàng quý của hắn thỏng thuật như dễ si già ngoài cửa sổ. Dưới chân hai kẻ lạ mặt có chiếc chân mỏng chài trên nền đất, giờ lấm đầy cát. Và giải giáp quần áo vứt bửa bộ thêm một cái giỏ nhựa đỏ đi chợ lăn lóc trong sàn nhà. Mày vào đây làm gì?" Kẻ chân chửi, trương mặt điếc lên. "Tôi tôi tôi xin lỗi." Bạch chỉ nói được thế rồi vã quay đi. "Xin lỗi con mẹ mày." Bạch nghe tiếng huịch sau lưng, ngỡ như cắt, anh hơi xoay người tránh và dáng thành cuội trò bà khoai hàm thành người yếu chiến. Tức thì hắn ngã quay lơ ra sàn. Cô gái ối lên một tiếng rụng rợn Như có người chết Bách chỉ tay vào mặt hắn gần rộng Thằng tăng động này Mày chỉ đánh được đàn bà Đừng có đụng vào người ta Rồi anh quay sang cô gái Xin lỗi cô Tôi tập thể dục quanh đây Nghe tiếng người đánh đập nhau Thì xem sự thể thế nào Nhưng bây giờ thì cô tự giải quyết được rồi Nói đoạn Anh quay đi thẳng Lúc chui ra khỏi cánh cổng Nạc tiên cá Bách thấy mặt trời đã lóng lánh Những nụ bằng lăng bừng tím Mất toi buổi sáng đẹp Mua bực mình và người Anh sẽ phải góp ý với công an phần Và tổ dân phố Có phương án quản lý đồ của nợ bỏ hoang này Nếu không thành cái tổ cho tụi sỉ Kê và gái mại dân Bách rào chân tiếp tục bài thể dục chảy bộ Mắt ngách sang một bên Tính xem cách nào đẩy hàng rào cao lên để ngăn người bên ngoài xâm nhập vào trong. Và anh thấy mình đau nhói bên hàm, cùng lúc một vạch nặng và mềm lao vội. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net